Lời kết Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân Lão tử Mục đích của quyển sách này là nhằm kích lệ và khơi nguồn cảm hứng để bạn theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn một cuộc sống cân bằng và phát triển cuộc sống bạn hằng mơ ước và xứng đáng có được cuộc sống Ola Bằng cách cởi mở và chia sẻ những câu chuyện thật những kiến thức thành công và thất bại Chúng tôi hy vọng có thể tạo cảm hứng để bạn thực hiện được bước đầu tiên. Cuộc sống Ola rất xứng đáng để bạn nỗ lực theo đuổi. Bạn không thể quay ngược thời gian để có một khởi đầu mới, nhưng bạn có thể bắt đầu ngay hôm nay và tạo ra một kết cục mới. Hãy kết thúc thật ấn tượng. Hãy tìm sự cân bằng trong cuộc sống. Hãy phát triển 7 chữ F của Ola. Hãy loại bỏ các chướng ngại Ola. Nhấn mạnh và tập trung vào các chất xúc tác Ola của mình. Hãy thành thật với vị trí hiện tại của mình và chuẩn bị bánh xe Ola của mình. Hãy lập một kế hoạch để đạt được cuộc sống mình mơ ước. Kế hoạch Ola Hãy hành động và có trách nhiệm với kế hoạch của mình bằng cách kiên trì đi theo con đường Ola. Đừng đi theo con đường của chúng tôi. Hãy thực hiện các nguyên tắc của chúng tôi. Hãy nhớ rằng quyển sách này chứa đựng các câu chuyện và trải nghiệm của chúng tôi. Giờ đã đến lúc bạn tự viết câu chuyện của riêng mình. Chúng tôi xin chúc cho tất cả những ước mơ hoang dại nhất của bạn đều trở thành sự thật. Chúng tôi mong sẽ gặp lại bạn ở đâu đó trên cuộc hành trình. Bằng cả tấm lòng mình, cầu Chúa ban phước lành cho bạn trên con đường cao quý mà bạn đã lựa chọn. Hãy biết ơn, hãy có đức tin, hãy nắm bắt lấy cuộc sống ô la của mình. Hết lời kết